các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chia suất cơm anh định nhận vơ cũng không xong đâu tôi muốn gặp anh tốn anh gọi giúp tôi với sảnh cất cao giọng cần gì bạn cứ nói với tôi nhưng anh là ai lệ trí d ư ờ n g bị tà tốn bị quấy rối quá nhiều nên tôi phụ trách nhắn tin cho cậu ấy sảnh chợt nhận ra đây là anh chàng mặt lạnh mà h ì n h từng nhắc đến dù biết anh chàng này khá khăn g khít với tài tốn, tôi chẳng quan tâm tên anh là gì, nhưng anh là vợ hay là bà b ô của anh tốn thế này, anh ấy là trang quốc sắc thiên hương hay sao mà sợ người ta đến quấy rối? tôi cần nói chuyện với anh ấy, anh gọi giúp tôi đi, tôi là bạn thân của Diệp Hinh. Đôi mắt c h í giường bỗng trận tròn như muốn t u é lửa, c h ầ m c h ằ m nhìn sành. được. bọn này đang muốn tìm Diệp Hinh để tính sổ thì các cô lại tự tìm đến Diệp Hinh đã mắc bệnh tâm thần gì xa lại còn kéo theo cả cậu tốn ngay cả công an cũng đến tận đây để hỏi toàn những chuyện trời ơi bạn nói đi Diệp Hinh đã lên cơn rồ d ạ i gì thế anh lên cơn rồ dài thì có nếu là các cô gái khác thì sẽ bị chỉ dương b ố p chát x ỉ vả như thế chắc đã phải h ò a khóc nhưng đây lại là Âu Dương Sảnh cô chỉ hơi r â m g ư ớ m thôi Sảnh lờ mắt nhìn lại lạnh lùng nói Hình đang phải nằm viện có lẽ b ạ n ấy cũng có chỗ hiểu lầm gì đó nên tôi đến tìm hiểu làm rõ vấn đề nhưng nếu không nói chuyện với anh Tốn thì sao mà biết được không cho người ta làm rõ sự việc lại còn cắn nhạng cả lên Sảnh lại cất cao giọng hơn nữa Tạ h Tốn nếu anh vẫn c ò n là đàn ông thì ra đây nói cho rõ xem một nam sinh viên đứng bền nói ớ m ở bí hiểm kia lệ đại hiệp cũng chỉ vì quá yêu chưa nói hết câu đã bị lệ c h í d ư ờ n g cho ngay một trường vào ngực khiến anh chàng ho l k hụ b ạ n cứ lấn lướt người ta kiểu này thì ai biết b ạ n có thiện trí hay không một anh chàng tóc bù xù từ trong phòng bước ra mặt mũi yếu xìu mình là tà tốn đây sành thấy bộ dạng tốn co do thiểu não cô quá thất vọng anh can đảm thế này kia đấy s a o trách tôi gì được chỉ tại diệp hình thân thiết của b ạ n cho nên lúc thì phòng quản lý sinh viên lúc thì công an lúc thì nội san và cả trạm phát thanh của trường thì nhau đến tra hỏi hành hạ tôi ấy là chưa kể đến các đồng đội ở nhà này toàn chiêu trọc tôi nữa tôi muốn học hành chỉ tầm tầm nhưng bây giờ thì k h ố n khổ rồi không dám lên lớp nữa. Nếu thi trượt vài môn, thì trường sẽ ra lệnh đuổi học tôi. Đến lúc đó thì tôi không thể lên phòng 405 của các cô em mà nhảy lầu tạo nên một đột biến. Sau vụ án mưu sát 405 đã có nam giới chết. Cô xem thế có thú vị không? s ả n h cũng đã thấy nguôi nguôi nghĩ thầm, cũng chẳng phải anh ta nói đều là sai cả, lại còn có vẻ hài hước nữa. vẫn có vẻ tạ tốn mà hinh thưởng miêu tả sành nhìn khắp lượt các chàng trai đứng quanh nghiêm giọng nói xem gì mà xem sao cứ như các ông bà già về hưu chỉ hay dỗi hơi rách việc thế chị Dương cũng khá thông minh biết rằng lúc này mình nên t r ù n g mối h ậ n cả Dương trợn mắt nhìn đám đông khiến họ ủ té luôn tốn quát tay ta vào đây nói chuyện nào hai nam sinh trong phòng biết ý bèn rủ nhau đi ra ngoài đa bóng tốn và sành ngồi đối diện nhau c h í dương cũng ngồi cạnh tốn sành nói chẳng mấy vui vẻ tại sao ở đây lại có thêm một người thứ ba anh có việc gì trắng dương định sừng c ổ tốn vội nói luôn bất cứ chuyện gì mình cũng nói với dương hai chúng tôi không giấu nhau bao giờ yên tâm đi sành thầm nghĩ trên đời lại có những anh chàng như thế này kia đấy cô bảo để luôn được em xin hỏi anh có quen diệp hình hay không hiện giờ dù muốn không quen cũng k h ó mất rồi được gọi là người tình hạng sao kia mà thực ra mình cũng chưa thực biết về hình trước khi lên lớp học chung bình luận về em này em kia đúng là mình có để ý đến hình xinh đẹp thì dễ gây chú ý kể cả bạn nữa hai người cứ như cặp tình nhân bọn mình đã nhiều phen nói đùa với nhau nhưng thôi không nói xa xôi nữa mình có thể đảm bảo rằng mình chưa ngỏ lời với bạn ấy bao giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net